Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là thịt, là thịt, là thịt. Cường tráng uy vũ so với người mẫu còn tốt hơn. Cô lập tức trưng ra về mặt tán thưởng. Em nhất định là không biết tôi có sức hấp dẫn. Có mà. Cô gật đầu thật mạnh để mà thanh minh nói. Nhìn anh là tôi thấy có một người đàn ông rất là có mịn lực. Tuy nhiên em lại rất cắt kiểu đàn ông như thế này. Ai nói chứ? Anh như thế này chính là rất tốt. Điểm đặn lương thiện, anh Tuấn siêu phàm, lễ độ kem tốn rất là hiếm gặp nhưng mà em vẫn đọc không thích tôi ánh mắt u buồn đó tựa như có ngàn sầu vạn tự vĩnh viễn, viễn không thể nào dài nổi đương nhiên là tôi thích anh cô nhất thời buột miệng mà quên dừng lại em gạt ngồi nếu như lỡ anh co nhat thoi bot mieng tôi chính là heo cô hùng hồn cất lời thề giây tiếp theo cô không được báo trước đã bị hai cánh tay khỏe mạnh kéo vào nằm trong lồng ngực trần trụi không thể nào động đậy tôi tin em sẽ không gạt tôi Hồi thờ nóng rực lướt qua mái tóc của cô. Tiếng nói của anh khàn khàn vang lên bên tai cô. Cô thoáng ngay người. Ngần đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh. Môi của anh chỉ cách cô 3cm. Không biết hai tay bị làm sao nữa. Cứ nhiên không thể tìm ra lý do để mà đẩy anh ra. Mà tôi cũng thích em. Giọng nói đó giống như thôi miên. Làm cho cô không thể nào kháng cự lại. Anh cúi đầu thuận tế ngậm lấy đôi môi nhỏ sinh của cô. Không phải là diễn... Cũng không diễn cho ai xem. Mục đích rất là đơn giản. Anh muốn tìm ra một lý do quang minh chính đại để mà hôn cô mà thôi. Giàn kế này được thực hiện là cô nói thích anh trước, anh cũng không ép cô. Vừa hay anh cũng thích cô, liền nhận lời thổ lộ của cô, chính thức làm thành một đôi. Nếu như dám đổi ý, thì anh sẽ khóc cho cô xem. Bọn họ có phải là một đôi đang yêu nhau hay không? Đương nhiên là có rồi. Bọn họ chính là một đôi may mắn do so trời đất tạo nên cơ mà. Anh có thể khẳng định là cô đang chối cãi. Nếu nói cô không có một chút cảm giác gì với anh, thì có đánh chết anh cũng một trăm lần cũng không tin. Cô một tấc không trời, chém những đó hoa đào xoay xung quanh anh. Còn anh đã sớm yêu đó hoa đào lạo cô mất rồi. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí cả. Lúc anh không có một mảnh vải nào trên người, thì cô lại xông vào. Vì thế anh mới bày ra sự trừng phạt nhò nhò về thế xác này. Cũng rất là công bằng đi. Bất kể cô có trăm ngàn lý do gì Để mà biện hội về việc sờ soạn thân thể của anh Thì anh vừa dùng miệng hô phong hoán vũ Muốn cô lấy thân trả nợ Mà lấy tay ôm chứt lấy cô Hôn thì cũng đã hôn rồi Nơi nhạy cảm kia cũng đã sờ rồi Cho nên cô cũng không có cách nào chống chế được Cái gì? Muốn chạy trốn ư? Rõ ràng là mặt đang đò bừng Miệng lấp ba lấp bắp Toàn thân có cảm giác giống như là bị điện giật Vậy mà cố sống cố chết Còn cố chống đỡ anh Vậy là có ý tứ gì đây chứ? Để cho công bằng, anh muốn y phục trên người cô cũng được cười hết xuống. Tắt đen rồi thì cả hai đều giống nhau cả. Làm sao anh lại còn có thể động thủ được đây ư? Quần từ dùng miệng lưỡi, không dùng tay chân. Mà trên hết, công phu chém gió của anh cũng rất là lợi hại đó. Trách anh không thành thật ư? Từ trước tới nay anh chưa bao giờ nói rằng bản thân mình là người thành thật cả. Thật sự, việc này cũng không thể trách anh. Có muốn trách thì nên trách chính bản thân cô, ai bảo cô tự chui đầu vào lưới làm gì, mà cũng tại cô cả. Khi thấy anh điềm đạm tốt bụng đáng yêu, thì trong đầu cô liền trống rỗng, không có một chút đề phòng đối với anh. Chính vì vậy, anh mới có thể lựa cô như thế. Hai hàng lệ rơm rớm, làm cho đôi mắt trở nên ướt át. Không thể nào tin được, ngay cả lúc già vừa tổn thương, thì giọng nói của anh vẫn chứa đầy mị lực làm cho người ta động lòng. Có người tình chán tôi xong, lại định chạy lặng. Thật sự là không có lương tâm. Muốn khóc quá đời, mà nó lại không khóc được thế mới đau chứ. Tội xin anh đó, người khóc phải là tôi mới đúng chứ. Tạ Thái Giao vừa xấu hổ, vừa giận dữ mà quát tháo. Bị cái kia là cô, mà anh ta thì tồn thất cái gì cơ chứ. Sau cơn cuồng nhiệt, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Quần áo rải rác đầy trên mặt đất, hết thay đã trở thành sự thật rồi. Bây giờ lý trí mới trở về thì còn làm gì được nữa chứ. Ý thích được việc cô và anh công tề hoãn hồi lại sự tình vừa mới xảy ra. Nên sau khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của tạ Thái sao vốn là đình ôm quần áo bỏ trốn. Nhưng mà hết lần này đến lần khác lại bị anh bắt được chân tướng. Có kẻ ăn xong chuỗi mép không muốn thừa nhận. Không phải là tôi. Không nói câu gì đã muốn vụ trộm truyền khỏi nơi này. Như thế này mà vẫn còn cãi sao? Đây là tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Cô cất lời biện hộ vì cái gì mà người đang tỏ ra đáng thương lại là anh mà không phải là cô chứ nhà vệ sinh cũng không phải là hướng này anh nói bộ tôi đi nhầm cũng không được hay sao anh cũng biết nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net